Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2984 chân Linh Chi Hỏa Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Vì là tiến sai đến độ kiếp kỳ Nhưng hắn là trải qua trăm cây nhìn Đắng nếu là bởi vì cây này Không hiểu thấu nguyên nhân thất bại trong Gang tức chính mình chẳng phải là quá oan uổng rồi Lâm Hiên trong lòng có chút bồn chồn, Đồng thời cũng âm thầm suy tư Tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy đâu này Chẳng lẽ là bởi vì trước mắt Linh Ba Cốc Tuy nhiên cách này chỉ là một loại phỏng đoán Nhưng cẩn thận ngẫm lại Nhưng lại có nhiều khả năng đấy A tu là vương thế nhưng mà âm ti chi chủ thân phận tôn sùng Tại đây có Thể bị nàng coi trọng Dùng để xây dựng hành cung Không cần phải nói. Nhất định là có chỗ bất phàm. Tuyệt không chỉ là bởi vì linh khí nồng đậm đơn giản như vậy lý do. Còn có cái kia cỡ đầu quái điểu thấy thế nào, như thế nào cùng cái. Kia trong truyền thuyết chân linh giống nhau đến mấy phần kia mà. Quá mức thể khó mà nói, nhưng đã đủ để chứng minh cái này linh ba cốc. Chỗ bất phàm. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân linh không gian sao? Năm đó mới tới nai long giới, viện viện được Phượng Hoàng mang theo. Đi, khi đó, Lâm Hiên còn không hiểu được chân linh không gian lý do. Bất quá sự dịch thời gian hôm nay thực lực của hắn xưa đâu bằng nay. hoặc họ nhiều họa ít, tự nhiên cũng là nghe nói một chút chân linh trẻ, giấu kết hợp trước mắt, càng nghĩ càng thấy được đáng tin cậy. Chẳng lẽ cái gọi là Linh Ba Cốc chính là trong truyền thuyết cẩu đầu điểu chân? Linh không gian sao? Nếu là nói như vậy, hết thầy trước mắt liền giải thích thông được. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, hai hàng lông mày. Nhưng như cũ chói chặt. Có thể giải thích thì như thế nào đối với giải quyết trước mắt khốn? Cảnh không có mày may trợ giúp. Chính mình hao hết trăm cây nhìn đắng. Đem thiên kiếp vượt qua cũng không có phát ra nổi dịch kinh tẩy tủy. Hiệu quả có thể thành công hay không tấn cấp hiện tại như cũ là hay. Nói, nghĩ đến đây, lâm hiên trong nội tâm nghệ quải không thôi, hai đầu lông. Mày vẻ lo lắng tất nhiên là lái đi không được. Ô, đó là vật gì? Theo cái kia quái điểu vẫn lạ, bầu trời một lần nữa trở nên thanh. Minh đi lên có một vật nguyên bản cũng không ngờ, giờ này khắc này. Lại đem Lâm Hiên chú ý lực thành công hấp dẫn đi qua. Đó là một đám lửa, làm màu vàng ấm, tràn đầy hoa mỹ khí tức, lúc sáng lúc tối tránh đồng không ngừng. Ngọn lửa kia do bên trong đến bên ngoài, tổng cộng chia làm 9 tầng Nhiều, mỗi một lần trước đồng ở giữa, đều có vô số trừng hạt gạo phù. Văn từ phía trên dâng lên tạo thành một tòa lại một tòa mini trận. Pháp, huyền ảng phong cách cổ xưa, nhưng rất nhanh nếu như bọt khí. Giống như phá tiêu diệt. Đúng vậy, tan vỡ quy về hư vô, nhưng này trận Pháp làm cho người ta ấm. Tượng lại hết sức khắc sâu. Chân linh chi hỏa. Lâm Hiên la thất thanh, mặc dù là hắn, cũng không thể ước chế lộ ra vẻ. Giật mình. Về chân linh chi hỏa miêu tả, Lâm Hiên xem từ một thượng cổ điển tịch. Bởi vì quá xa xưa nguyên nhân, này sách cổ thậm chí có chút ít tàn. Phá, về chân linh miêu tả cũng không nhiều, nhưng như trước lại để cho. Lâm Hiên mở rộng ra một phen tầm mắt đấy. Như thế nào chân linh... Nếu như đi tìm nguồn gốc Có thể mang chúng quy Về yêu tục Nhưng chính thức chân linh Lại cùng yêu tục lại là cũng không giống Nhau đấy Lần này miêu tả nghe mâu thuẫn Nhưng tự nhiên là có nguyên nhân Chân linh sở dĩ là chân linh Là vì chúng có truyền thừa chân linh chi hỏa Nói thí dụ như phóng nhãn tam giới Phượng Hoàng tuy nhiên không nhiều Lắm Nhưng hơn 10 chừng trăm chỉ vẫn phải có, nhưng mà thân là chân. Linh Phượng Hoàng cũng chỉ có một người trong đó, khác nhau ở chỗ nó. Trong cơ thể có chân linh chi hỏa. Thân là chân linh Phượng Hoàng là duy nhất, khi nó vẫn là chân linh. Chi hỏa hội chính mình trở lại chân linh không gian, chờ đợi một vị. Người thừa kế, mà chân linh chi hỏa lai lịch càng là thần bí vô cùng. Nghe nói là theo đời thứ nhất chân linh trong cơ thể thai nghén có thể truyền. Thừa các đời chân linh tri thức, trí nhớ, còn có một viên lực lượng hạt giống tóm lại chỗ tốt nhiều, khó có thể dùng nói hết, nhưng thứ này lại không giống nguyên anh yêu đan giống như vậy, có thể cướp lấy, nói thí dụ như A Tu La vương năm đó chấm dứt cường thực lực, có thể đem Cửu đầu điểu diệt trừ vốn lấy nàng có thể so với chân tiên thủ đoạn. Cũng không cách nào thu chân linh chi hỏa cuối cùng chỉ có thể chơ. Mắt nhìn xem nó chạy mất xếp mất, lượt không tìm được. Đây cũng là không thể làm gì. Cho nên lâm hiên tại lúc ban đầu kinh hỷ về sau, sắc mặt cũng âm trầm. Xuống rồi. Chân linh chi hỏa thật là quý giá đúng vậy. Nhưng mà trông thấy nhưng Không cách nào thu thì có ít lời gì chỗ đâu này Chính mình trải qua trăm cây nhìn đắng Mới đưa cái này cổ quái thiên Kiếp vượt qua Nhưng mà hôm nay xem ra Lại tựa hồ như là toi công bận Rộn, muốn nói không hề hoài Nhất định là gặp người đấy Lâm Hiên khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng vẻ Nhưng mà hết lần này tới lần Khắc vào thời khắc này bất ngờ xảy ra chuyện rồi. Cái kia cổ đầu quái điểu trải qua diệt trừ chân linh chi hỏa cũng. Không có biến mất tung tích nhưng mà như lấy Lâm Hiên đã bay tới. Chuyện này như thế biến cố lại để cho Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối chẳng. Lẽ nói chân linh chi hỏa rõ ràng lựa chọn mình làm người thừa kế. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Nhưng lâm hiên mình cũng cảm thấy quá Hoang đường Ngày xưa Với tư cách viến cổ chân linh cỡ đầu điểu Vẫn lạc Nhưng Phóng nhãn tam giới Không phải chân linh cỡ đầu điểu khẳng định còn Có thật nhiều Vô luận như thế nào Cũng không tới phiên chính mình Đến kế thừa cách này chân linh chi hỏa Nhưng nếu không phải Hình ảnh trước mắt Lại nên giải thích thế nào Đâu này Lâm Hiên không hiểu được trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng tục ngư nói là phúc thì không phải là họ, là họ thì tránh không. Khỏi, Lâm Hiên tại kinh ngạc ngoài, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hình ảnh trước mắt, nhìn về phía trên mặt dù có chút không hợp thói. Thường, nhưng có lẽ là cơ duyên gì cái kia cũng khó nói đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua chân linh chi hỏa cách mình đã chỉ còn lại hơn một trường. Lâm Hiên trong nội tâm mang theo một điểm sợ hãi, một điểm do dự. Dù sao chân linh chi hỏa loại vật này tuy có lợi ích to lớn nhưng bản thân quy năng cũng là không như bình thường nếu là nó ý đồ gây bất lợi. Cho chính mình khoảng cách gần như thế hầu như là khó lòng phòng bị. Địa phương. Đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kia chân linh chi hỏa nguyên bản cao hơn một xích giờ này khắc. Này, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng. Rút nhỏ. Trước sau bất quá mấy hơi thì đã nhỏ như hạt đậu. Nhưng mà cái kia chín tầng ngọn lửa như cũ là cấp độ rõ ràng, hắn mặt. Ngoài chỗ phát ra khí tức. Không chỉ có không có suy giảm ngược lại. Càng hơn trước kia. Chói mắt kim quang tách ra mà ra. Rực rỡ tươi đẹp đến không gì sánh. Kịp tình trạng. Sau đó, sau đó nó như lâm hiên mi tâm bay tới rồi. Lâm hiên không nhúc nhích nhưng muốn nói không lo lắng không yên vậy. Khẳng định là gặp người đấy. Dù sao hắn không biết chân linh chi hỏa ý đồ. Đến tột cùng là nghĩ... Muốn lựa chọn mình làm người thừa kế hay vẫn là thương tổn tới mình? Đâu này? Hai loại khả năng tính đều có. Người phía trước có chút không hợp thói thường nhưng không cần phải. Nói khẳng định cũng sẽ có lợi ích to lớn. Mà nếu là người sau chính mình không né cho dù nguyên anh có thể đào. Thoát chỉ sợ thân thể cũng lại ở chỗ này vẫn là Bất quá Lâm Hiên cuối cùng vẫn là lựa chọn vật lộn đỏ sức, hắn bình. Thời là chú ý cẩn thận đúng vậy, nhưng ở nên cần hạ lựa chọn thời điểm. Cũng theo nghiêm túc, phốc, bất quá xây lát, chốc lát, cái kia rút nhỏ chân linh chi hỏa đã chui. Vào đã đến Lâm Hiên mi tâm ở bên trong. Ra ngoài ý định, rõ ràng là ngọn lửa chui vào, Lâm Hiên lại không hiểu. Thấu có một cổ mát lạnh cảm giác, liền phản phất mùa hè thời điểm. Uống vào một đại khối băng tuyết, khiến cho người vui vẻ thoải mái. Toàn thân đều sảng khoái vô cùng. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.